Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Còn không ý thức được rằng Bản thân mình đang chạy đi đâu Đến tận khi đã không còn sức được nữa Thì mới dám dừng chân lại Hai tay chống gối mà thở phì phò như bể Bố, bố, bố xem xem Nó, nó đã đi chưa vậy Chạy dài như thế rồi Chắc là, chắc là nó cũng không có đuổi kịp đâu Mẹ chứ Lão Toàn thì hồn hẹn Định bụng ngó ngang ngó dọc một hồi, xem cái thứ kia bây giờ đang ở đâu, thì bất chợt lão cũng đã khựng người lại. Cánh tay run run mà vỗ vào vai của thằng Ninh, giọng thì lại run lên lẩy bẩy như sợ lắm. Ninh, mày, mày nhìn xem xem, hình như bố con của mình vẫn đang ở chỗ cũ con ạ. Thằng Ninh nghe thế vậy thì hốt lắm, vội ngẩn đầu lên nhìn quanh một lượt thì mới tắt. Lúc này đã không kìm nổi được cái nỗi sợ hãi mà ú ớ như phát khóc đến nơi. "Ôi bố ơi, b, b, b, b, bố làm làm thế nào đi, chứ chứ còn không muốn bị bị ma nó bắt đâu bố à?" Mẹ cứ cuống hết cả lên. "Bố mày cũng không biết làm thế nào đâu." Lão toàn cố gắng ngửa cổ lên trời mà hít lấy hít để cái luồng không khí lạnh căm căm. Trong cổ họng cũng đã khát khô cổ. Trong cái tình thế này, lão cũng đã hết cách từ nhỏ cho tới giờ cũng chỉ nghe ông bà kể lại những cái chuyện tà dị chứ có bao giờ vướng phải những cái việc như thế này đâu. Còn đang ở trong cơn lo lắng, bất chợt từ đâu, một làn gió lạnh lẽo mang theo cái mùi thối đến nồng nặc xộc thẳng vào mũi của hai cái đàn ông. Thằng Ninh thì vội bịt mũi, suýt chút nữa thì ói mửa với cái thứ mùi khó người này. Ngày lúc này đây, không biết từ đâu đang vang vọng lại cái chàng cười cứ khanh khách của một người phụ nữ. Lão Toàn cùng thằng Ninh còn chưa nguôi ngoai được cơn sợ hãi, thì đã phải lạnh toát cả sống lưng thêm một bật nữa. Cả hai biết rằng, cái tiếng cười này chính là của cái vong người đàn bà bàn đáy. Bố, bố, bố, bố ơi, bố, bố. Thằng Đinh sợ đến vãi cả tè giặc quần. Với với cái tay tới phía của lão toàn mà chỉ vào cái bãi ế mà mình vừa mới bị xổ ra. Sao không tránh nữa đi. Lúc này, từ sau lưng hai người như vọng đến một thứ tiếng nói lạnh lẽo đến buốt óc. Theo bản tính, cả hai đã vội quay phắt người lại. Lúc này mới thấy ở cách chỗ hai gã không xa, chỉ độ 5m là một cái thân hình gầy gò Đầu đội nón lá Tay chống một cái gậy để đỡ cái rắn lưng còng còng pixel, Bố bố bố bố Thằng Đinh thì gào lên mấy tiếng Khóe miệng mấp máy như là đang cứng đỡ Ây thế nhưng Lão Toàn cũng sợ chẳng kém gì nữa con trai Lần đầu tiên trong đời bị ma nó trêu như thế này Không đứng tim mà chết là đã may mắn lắm rồi Sao không chạy nữa đi Bà già kia lại cất lên cái giọng lanh lảnh. Đột nhiên, bà ta ngẹo đầu sang một bên, những khớp xương cổ cũng kêu lên răng rắc như bị bẻ gãy vậy. Còn không dừng lại ở đó, đối diện với cơn sợ hãi của hai bố con lão toán, bà ta bắt đầu lê những cái bước chân lững thững kinh dị hơn thế. Rõ ràng là bàn chân của bà ta đã không có chạm đất. Ôi bố ơi, bà bà ta đến kìa, cứu con bố ơi. Thẳng Ninh thì nấc nghẹn lên, hãi đến mức bấu chặt lấy lão toàn. Lúc này thì cả người của lão cũng đã run lên bần bật như cây sậy, da gà da chó cũng đã nổi lên hết cả. Đột nhiên, gã như nhớ ra cái gì đó, vội vàng bò quanh mà vơ vét hết những cái đám đất cát nơi Thẳng Ninh vừa mới vãi đái ra mà xoa hết lên trên mặt. Không những thế, còn tiện tay xoa thẳng lên mặt của đứa con mình nữa. Còn là mô hà gì đã phạt? Còn là mô hà gì đã phạt? Con lại chín vực trời, lại 10 phương Phật, chư Phật 10 phương, còn là Bồ Tát đa phần. Lão toàn lầm rầm khấn vái, đôi mắt thì nhắm tịt lại, đến độ răm phút thì mới dám hé hé mắt ra mà nhìn xung quanh tứ phía. Đến khi xác nhận rằng cái vòng kia đã đi mất thì mới vỗ vỗ vai của thằng đi. Đây, đây, đây. Nó nó nó đi rồi. Nghe thấy bố nói như vậy thì thằng Ninh mới bớt sợ hơn phần nào. Nó cũng vội quẹt đi những cái thứ bùn đất đang bám đầy trên mặt rồi mở chừng chừng đôi mắt, quả thật là cái vong kia đã không còn ở đây nữa. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net